Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net đó, họ hầu như chẳng còn tỉnh táo Bởi vậy lúc bước vô căn nhà lá tồi tàn Họ còn không để ý cô con gái rượu của mình đang đứng đợi sẵn Cho đến khi thiên hương lên tiếng Ba, má ngẩn lên nhìn, bà chủ lụa reo lên trước Trời ơi, con, con tôi đây mà Rồi quay sang chồng nói Ông ơi, con thiên hương đây mà, nó nó đâu có chết Ông chủ lụa vẫn chưa tin đây là sự thật Hơi lắp bắp hỏi có con, con, con, con thiệt đây sao hả thiên hương Thế chẳng lẽ con là giả hay sao Thế còn cái xác chết chìm cùng chiếc xe thì sao Nàng cười nhỏ nhẹ rồi đáp lại Với cái thái độ hơi khác thường Của một thiên hương đánh đá Nói ngang trước đây Dạ ba má và mọi người lầm rồi xác đó không phải là của con đâu Hôm đó một người bạn mượn xe của con lái rồi bị tai nạn Ai cũng tưởng là con hết Nhớ lại chiếc lắc đeo tay bà nói Vậy sao chiếc lắc của con lại ở trong tay của người chết Thiên Hương ngạc nhiên Chiếc lắc nào? Lắc của con còn ở trong tay con đây cơ mà Nàng đưa tay lên Quả nhiên vẫn còn chiếc lắc vàng chính là của bà chủ lụa sắm cho từ lâu Bà chủ lụa hốt hoảng đưa tay sờ vào túi áo của mình Tìm chiếc lắc mà ông hương sư đã đưa cho bà bữa qua Thì bà điếng hồn Bởi nó chẳng còn ở trong túi của bà nữa Trời ơi Kỳ vậy mới mới đây cơ mà Bà sờ khắp túi của mình cũng không thể tìm thấy đâu Lòng của mình thì hoang mang vô độ Vừa lúc đó thì nghe Thiên Hương nói Bà má đã biết con ở đây rồi Thì cứ yên tâm mà trở về đi Để tránh cái tai tiếng Và cái sự làm khó dễ của bên nhà tấn đạp Từ nay con sẽ không về thăm ba má được nữa Nói xong nàng ta quay bước đi vào trong Ông chủ lụa phát hiện ra một cái điều gì lạ lạ Và cái điều này là điều đầu tiên ông nhìn thấy Ông nói khẽ với cả bà Sao giọng nói của nó lạ lạ bà? Bà có nghe thấy không? Ờ thì có thể là do nó khóc nhiều quá nên khan tiếng đổi giọng đấy thôi Mà thôi nó còn sống là mừng rồi Để vài bữa nó bình tâm lại rồi mình sẽ tính sau. Hai mộc mời. Đã tới đây rồi, dẫu nhà nghèo, vợ chồng tôi cũng xin mời ông bà ly nước và cũng xin ý kiến của ông bà về việc hôn nhân của tụi nó ạ. Ba chủ lụa thở dài. Ôi, còn ý kiến ý cỏ gì nữa? Tụi tôi là có bắt nó về cũng không về, mà mấy người muốn làm sao đó thì làm đi. Bà hỏi ông. Đi về, còn đứng đó làm gì ra nữa? Họ ra về rồi thím hai mập mới lo lắng. Xem ra họ không vui, mà tôi cũng không có hiểu. Thằng hai lân nhà này ham chi vợ đẹp giàu sang, để rồi cho rắc rối thêm. Thiên Hương bước ra nói tỉnh ruội. Rắc rối gì mà má lo, rồi đây chính họ mới cần đến mình đấy. Những cái câu nói khó hiểu làm sao đôi vợ chồng nghèo chất phác này có thể hiểu được. Nên họ chỉ nhìn nhau rồi im lặng mà thôi. Trong khi đó, vợ chồng chủ lụa vừa về tới nhà đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen vốn là của Thiên Hương đã đang đậu sẵn ở trước sân nhà mình tự bao giờ. Xe của con Thiên Hương kìa ông. Họ chạy lại vô xe và một lần nữa muốn đứng tìm bởi ở băng sau xe có một xác người đang nằm dài ở trên đó. Trời ơi! Cái xác hồi nãy đây mà Thì ra đó chính là cái xác nằm trong quan tài Mà người ta nói là của thiên hương Nó biến mất lúc nãy Sao bây giờ ở đây Họ còn đang hoang mang thì bất chợt Có đôi vợ chồng lạ từ ngoài cổng bước vào Họ lên tiếng ngay Xác đó là của con gái tôi đấy Họ nhào tới ôm lấy xác con khóc tòa lên Khiến cho vợ chồng của nghiệp chủ lụa ngơ ngát Sao lại kỳ vậy Họ không ngại cái xác đã bốc mùi, đang trong quá trình phân hủy mạnh, cứ ôm nó mà gào mà khóc. Mãi sau đó, người chồng mới có thể bình tĩnh lại rồi nói. Con hoa lại, con gái của tụi tôi được một người bạn gái nghe nói là con của ông bà đây rủ đi chơi bằng xe hơi, để rồi cả tháng nay không thấy tìm về. Tụi tôi đã đi tìm kiếm khắp nơi mà không gặp. Hôm qua nó về báo mộng là hãy qua đây mà nhận xác nó về nên tụi tôi mới biết mà tới đây được đấy. Con ơi là con. Nhìn họ khóc thảm thiết mà lòng dạ của vợ chồng nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net